Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dài nấp Những khuôn mặt từ thi méo mó đến thảm hại Người phụ nữ ngó vào ba tấm ảnh rồi nhăn mặt Hoàn toàn không phải bị kinh sợ Mà có lẽ chỉ vì cho rằng phụ nữ thì phải nên nhăn mặt Chứ những hình ảnh không lấy gì làm đẹp Cái gì vậy? Cả ba cô này đều đã bị giết hại Thì sao nào? Chỉ cô nhớ lại xem Bách lại xếp 3 tâm nhân dung khác Sao bên cạnh Có thể họ đã đến đây vài lần Tôi chỉ biết mỗi cô gái này thôi Vì đã nhìn thấy cô ta trên báo Mà có nhìn thấy hay không thì sao chứ Chỉ ta cảnh giác nhìn bách Công ty giải trí của chúng tôi Làm ăn uy tín Chưa từng xảy ra bất cứ thiệt hại nào cho khách hàng Nếu có đụng độ ngoài đường phố Thì đó là việc của họ Chúng tôi chỉ quản lý ở trong khuôn viên Và chắc chắn Đã bảo underground là khách hàng sẽ được an toàn tuyệt đối Theo tôi biết Thì chỉ riêng trong nửa đầu của tháng trước Đã có tới hai vụ xích mít trong sàn nhảy Không không chỉ ta rồi giết thành mình Là họ đùa vui thôi Chúng tôi dẹp êm rồi Anh biết đấy Tụi trẻ đôi khi cũng hay phấn khích Nhưng chúng nó hoàn toàn trong sáng Được rồi Khách hàng của chị luôn trong sáng Chỉ cho tôi danh sách toàn bộ những người đã phục vụ vào ca trực Của lễ Halloween năm ngoái Hôm đó tất cả nhân viên được điều động để phục vụ Nhưng cho đến giờ còn lại vài người Nhân sự hầu như đã thay đổi gần hết Một dòng đàn ông vang lên từ phía sau quầy ba Bách hơi giặt mình quay lại Người đàn ông mặc vét đen, hơi nhầu nát Đầu tóc rối bù và khuôn mặt lạnh Như của diễn viên chuyên được phân vai cai ngục Hay bảo cây nhà Bách nhíu mẹ như có ý hỏi Anh xuất hiện từ chỗ quỷ quái nào thế Người này ngay chừng hiểu ý Anh ta liếc nhìn những tấm ảnh của nhún vai Đêm quả thứ bảy Chúng tôi phải thức khuya Sáng nay kèm kê Nên vừa chậm mắt được mỗi lúc Ngay sau quầy này Anh ta hất cằm Đây là anh Hưng quản lý quay ba Lê Hà giới thiệu Theo phép lịch sử Nhưng không còn tỏ vẻ niềm nợ nữa Bạch thu lại như tớ mày Hai người này Là những kẻ bẩm sinh Có tư chất còn buồn Họ niệm nợ vì lo lắng Trong một cuộc thanh tra giấy phép kinh doanh Hay thuế thu nhập bất thường Tuy nhiên khi thấy sự vụ Không liên quan đến mình liền trở mặt bất hợp tác Tôi muốn được gặp những nhân viên Đã trực điểm hôm đó Họ ở nhà hết rồi Người đàn ông tiên hưng lại nhún vài 6 giờ tối mới đến Hình như thằng Long còn ở đây Để em gọi nó Người phụ nữ bất ngờ lên tiếng Có một cậu bảo vệ Làm ở đây lâu rồi Dĩ nhiên hôm ấy cậu ta cũng trực Để tôi đi gọi cho anh Rất cảm ơn sự hợp tác của chị Người phụ nữ bên mất Sau cánh cửa gỗ dày và 5 phút sau xuất hiện trở lại Của một thanh niên quãng trần 25 tuổi. Chào cậu. Bạch lên tiếng trước. Chào anh. Anh chàng bảo vệ mỉm cười. Không những tay bảo vệ vũ trường bậm trận và kín đáo. Gã thanh niên này có vẻ hay chuyện. Tôi muốn được nói chuyện riêng với cậu ấy. Người đàn ông ngẩn ngờ nhìn Lê Hà. Anh cứ tự nhiên. Lê Hà trẻ tay mé bên phải. Nơi có cánh cửa in chữ. Stop only Anh có thể vào phòng nhân viên Cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi Bách lên tiếng Khi cả hai đang ngồi xuống ghế Tưởng hãy anh đã ra mở cửa Cùng thời gian với Lê Hạ Vâng Em bảo sau chị ấy hai ngày Hình như thế Chắc cậu biết cô gái này Bách bày lên bàn tấm ảnh của Mỹ Anh Vâng Tất cả bọn em đều biết cô ấy Sau cái bộ tai nạn giao thông Khi cô ấy đi nhảy ở NRAO về Còn người này Không, em chưa gặp bao giờ Còn đây Biết chứ Ngũ công hoàng cầm tú Cậu quen cô ấy à Không Nhưng trước khi em vào đây làm Thì đã đánh thuê cho ba Pluto được 3 tháng Sau đó NRAO trả cao hơn Nên chuyện Tôi là vũ công ở đấy, thực ra là cô ấy chạy xô. nhưng làm chính là vào Tô. Khổ thân, không dừng chết bất đắc kỳ tự. Đẹp quá nhỉ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net